Vì thế tà quân tập 131, quân mạc tà đi vào, lập tức cảm nhận được một cổ trung động, trong lấy lòng chợt trung động. Trong soái trưởng hoàn toàn là tác phong nghiêm chỉnh thời chiến. Hai bên đặt 8 ghế dựa phía sau ghế giữa, lộ ra tia sáng như đao kiếm lộ khỏi vỏ. Còn phía trước chính là thư án, ở phía trên một cái hộp ngà voi bên trong bay biện chính tề. Đến 10 tấm quân lệnh Trên bàn một số quyển ghi chép Một bên khác Có bộ chui trường kiếm lóng lánh Giữa sát Chính giữa chỗ ngồi Có một người áo bào trắng Thân thể hơi nghiêng Ngồi ở đó Tay phải đặt lên bàn Ngón trỏ nhẹ nhàng gặp lại Tổ hồ đang ở tư thế gõ bàn Tay trái hơi nâng lên Nắm chặt quyền đặt trước ngực Khuôn mặt anh tuấn khôi ngộ Hai mắt không giận bà uy Trên trắng có một nếp nhăn Tự hồ đang lo lắng sự tình gì? Ở đó lặng lặng suy tư một loại âu lo nào đó. Ta đầu ôm mối hần dài. Điền viên giấc mộng để ai đứng đầu? Giang Sơn giải pháp bao lâu? Ngũ hồ chúng ấy giải sầu thông dòng, Hết thể so với người thật thì giống nhau như đúc. Nhưng nhìn kỹ lại trong giam vọng chính giữa, có một pho tượng khắp bằng bạch ngọc, trông rất sống động, từng chi tiết nhỏ có thể thấy được, ngay cả vết nhăn trên áo bào của pho tượng,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 Thiên thủ địa hạ duy quân độc tôn. Ở phía trên pho tượng có một tấm biển có khắc bốn chữ to. Hào lệnh trầm phù. Hiêu lệnh chìm nổi. Bạch y quân xoáy. Quân vô hủy. Quả thật chất uy phong. Mai tuyết yên không kìm nén được ánh mắt tôn sụng. Mến mộ. Khi thấy pho tượng quân vô hủi Thấp giọng nổi. Mặt ta. Chàng cùng phụ thân bồ dạng đúng là giống nhau như đúc. Nửa điểm không sai biệt. Sao lại là cha ta? Ông ấy cũng là phụ thân nàng. Bước mặt ta nhìn thật lâu, bỗng nhiên. Sức thần nhìn lên, trầm thấp nổi. Tuyết yên. Lại đây quỳ xuống, hướng phụ thân vái người mấy cái đi. Suốt đời này, nàng sẽ mãi là con dâu của quân già. Làm thế nào đi chăng nữa, cũng chạy con đót đầu. Vừa có con trai vừa có con giàu, đồng thời hậu hạ. Phụ thân đại nhân biết vậy. Sẽ hết sức cạo hưởng đầy. Mai Tuyết yên đỏ mặt, cười e thẹn xấu hổ nói một tiếng. Vâng.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 Chính đồng quân Mạc Tạ còn là người sinh tệ, cha có lĩnh thiện xin chứng kiến, trời đất đều có thể chứng kiến, lời thệ theo hội chuông ngân, thấm vào lòng người. Giờ phút này chấp động quân Mạc Tạ nghiêm túc khát tượng chậm trải, dập đầu xuống đất. Bất luận, kiếp trước hay kiếp này, hắn đều cuồng ngào, cường quyết, nhưng đối với vị bạch y quân sói quân vô hối cũng tự đáy lòng kính trọng, hơn nữa linh hồn dung hợp. Giờ khắc này quân Mạc Tạ trên bạch cảm nhận quân vô hối chính là cha của mình.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 Là đúng việc, mang theo trí nhớ chuyển sang kiếp khác mà thôi. Nếu như không mang theo trí nhớ, chẳng lẽ trong đồng, sẽ còn tháng cựu sao? Đó là chuyện bất khả tư nghị, không phải bàn cãi. Ngay tại thời khắc mà quân mạng tà cùng Ma Chước Yên quỷ xuống, trên thiên quan lĩnh, đột nhiên cũng phong gạo thét, bầu trời nổi lên vô số mây đen, viết động trên mặt đất bỗng nhiên cuộn cuộn thổi hết lên. Tràn ngập giữa không trung, che kính bầu trời mờ mịch như lúc trăng sắp lặn. Toàn bộ đài kỳ, đồng thời phần phật, phật tung bay, càng thêm vẻ kỳ quái chính là, vốn là gió bắc nghệ đêm gạo thét, ở một khắc này đột nhiên, quái dị, thổi thanh gió nam. Đài kỳ phân phật bay, trực chỉ hướng đối diện, hướng bắc, nơi đó, cũng là hướng chỉ thiên hương đô thành. Đại xoái, bên ngoài mọi người, đột nhiên đồng loạt quỳ xuống, hai mắt trưng trưng, nhìn trời, điên cuộn trống to. Từ hồ, cần xé vỡ yết hậu. Đại xoái có linh, hôm nay trở về, đại Soái có linh, hôm nay trở về. Dập đầu trên đứt, nước mắt tuôn như suối. Trên trời, tiếng gió cao thét, tự hồ là hướng về mọi người trả lời. Một hồi lâu, quân mặt ta mai tuyết yên chăm trải đi ra, đối diện với ánh mắt mọi người đồng loạt tập trung về phía hai người. Nhất là nhìn vào đầu gối, cùng với trắng của hai người bọn họ, sau đó tất cả mọi người vui mừng nở nụ cười. Trên đầu gối quân Mạc Tà, một vết đất bẩn to, trên tráng dính tàn hương, Mai Tuyết Yên cũng là như vậy. Tuy thế, nhưng hai người vẫn thẳng nhiên như không, cũng không có phụi đi. Đây cũng là quân tâm kế, bọn họ rất sợ có người mừng danh nghĩa, tế bái, cũng không dập đầu. Vũ nhục, vì đại xoái trong lòng binh sĩ, cho nên đất và tàn hương, cứ để yên nguyện như thế. Sau đó binh sĩ liền xong đến thân thiết với hai người bọn họ. Mạc Tà Tiểu tử ngươi, mau đến đây. Mạc ta ha ha, ngươi cũng đã trưởng thành, lại còn mang cả nạn dầu. Mấy thúc thúc bọn ta cũng không có cái gì quý giá, liền mỗi người tặng các ngươi một món lễ vật, Ngang văn lận không được chê nghe chưa. Mạc tà, ngươi sau khi đi vào, đại xoái trong mong gặp ngươi, ngươi không biết, vừa rồi đại soái cao hứng, đều hiển linh. Ngươi này nói xăm, từ cuối cùng, không nhìn được ai oán khóc trống lên. Khóc gì mà khóc? Tam công tử mang theo nương tử đến thăm đại xoái, chính là ngày đại hỷ. Ngươi chỉ biết trời nước bắt khóc tàn, y như đàn bà. Ngươi có phải là một lão gia hay không vậy? Tuy là trăng dày và quỡ mắng người khác, nhưng mắt của thuốc thuốc này đã nghe lệ đỏ. Ta, ta, ta đây là cao hứng. Ta thật sự, thật sự là cao hứng. Đại xoái trước cuộc, cùng các người kế tục. Ông trời thật có mắt, cao hứng quá đi. Một người trắng xỉu trỏ trang gào khóc, đặt mông ngồi xuống đất, đầu mạnh mẽ dập đầu trên đất, nước nửa kêu lên. Ta, ta còn nhớ ngày nào, còn đi theo đại sói, chứng kiến tam công tử cùng đại sói bộ dạng giống nhau. Ta, ta, ta lại vừa cao hứng vừa chua xót. Mấy câu nói đơn giản, chỉ là tùy ý lấy ở trong lòng cha thôi, nhưng mọi người đều trầm tự sững. Mắt mọi người đều nhỏ lệ, ánh mắt mấy vị tướng quân như hướng về chốn cửu xa xưa mang theo tâm trạng vừa hậu khí vừa thương nhớ, tự hội nhớ lại trước kia, đi theo quân vô hối tung hoành xa trường. Quân mặt ta ở thiên quan lĩnh, lưu lại một ngày một đêm, thẳng đến trăng sáng ngày thứ ba, mới có thể đi ra. Sự nhiệt tình của tất cả mọi người ở đây, quá thực làm cho lòng quân mặt ta thấy ấm áp. Quân mặt ta có thể cảm nhận rõ tràng tình cảm của những người này, cũng thực lòng đối xử với mình như con như cháu của họ, quá thật hận không thể đem hết trượt can tra thể hiện hết cho mình xem được tình cảm này quá thực không thể một buông ghế nào có thể làm lừa gạt thay vào được không một sự giả dối nào hết hai người thậm chí đi xuống núi phía sau còn có vô số người theo sau đến tận khi bóng hai người khuất hẳn hắn chợt quay lại nhìn trên mặt của mỗi người nước mắt lạ chả, rơi chợt tất cả đều vui mừng tươi cười đến khi đã đi được một quãng thật xa Đằng sau bước trở truyền đến tiếng trống to. Tam công tử, có rảnh nhiều quay về đây nhé. Nơi này, sẽ như nhà của cậu. Chúng ta cùng cho cậu quay về, mang con của cậu nữa nhé. Đại sói cũng sẽ nghĩ tới cậu. Mai Tuyết Yên lâu khóe mắt đỏ, ngàn ngào nổi. Ai nói chỉ có huyền thú chúng ta là chân thành đáng tin. Những người này không phải là không như thế sao? Thật sự đáng yêu, một chân thành tha thiết. Phụ thân ngươi thật giỏi lắm. Thế nhưng có nhiều hảo quân đề như vậy, cùng ông ấy sinh tử có nhau không thay đổi. Quân mặt ta hít bục hơi thật sâu, cảm thán nói, thật đúng, muốn làm được điều này, thật đúng là không dễ dàng. Ta tự hỏi liền vì tất, ai có thể làm được. Nhưng trong lòng đang nhớ lại đêm qua, mình cùng với cô dũng quân, bọn họ nói chuyện. Nguyên bản thiên quan lĩnh, chính là vùng binh lính dạo tranh, nhưng từ khi đại sói hạ trại ở trong này, vô luận. Bất kỳ một tướng lãnh quốc gia nào Cũng đều lấy đường vòng mà đi Ngay cả khi ngẫu nhiên đến Cho đến bây giờ cũng chỉ là tiến đến bãi tệ Không người nào dám có địa điểm mạo phạm. Chúng ta không bao giờ rời nơi này ra đi Chúng ta cần phải luôn thủ hộ bên cạnh đại sói. Nếu chúng ta đi rồi Đại sói hẳn sẽ rất tịch mịch Đại sói đã quen sống cùng với thiên quân vàng mã Một khi Hoành Hiêu một mình Chúng ta sợ ngài không chịu nổi Quân Bạc Tà nói cha. Cần vì con cháu của bọn họ di chuyển đến nơi ổn định và tốt hơn. Đám người ngô dũng quần đáp. Không chỉ có chúng ta cần vĩnh viễn, cùng đại xoái. dù là con ta, cháu của ta cũng nhất định sẽ thủ tại chỗ này. Láo quân kỳ vô hối chính là thứ kiêu hạnh giấc của chúng ta. Có mặt lá cờ ở đây, mọi người với cảm giác. con có người tâm phúc, sống mới có cảm thụ. Chúng ta có thể tự lo cho bản thân. Ở trong này tự trồng tự ăn, tự sướng tự vui căn bản cũng không dùng được máy đồng hồ kim ngân tam công tử nên đem ngân phiếu mang theo thứ đó đối với quân gia hữu dụng hơn đó là quân mặt tà vốn muốn lưu lại một ít ngân phiếu đám người ngu dũng quân kiên quyết cường vị nhất định phải nâng đến thầm nhất định phải đối xử tốt với phu nhân tam công tử quân gia sau này toàn bộ nhờ vào ngươi ngươi có thể ngăn bằng lần không thể làm đại sai thất vọng cha là anh hùng hảo hán ngăn lần không được thất vọng tên tuổi một đời anh hùng của người Quân Bạt Ta nghĩ đi nghĩ lại, bất giác không ngờ lại đi thật xa. Mai Tiết Yến biết trong lòng hắn khổ sở, yên lặng theo sát, không một lời nói để cho hắn có thời gian điều chỉnh tâm tình lại của mình. Thật lâu sau, Quân Bạt Ta yên lặng quay đầu lại nhìn nhìn. Lúc đây dưới chân Thiên Quan Lệnh đã trước xa phía chân trời. Vốn dĩ nhãn lực của hắn vẫn thấy có người đứng trên núi lặng im đứng nhìn về phía hắn. Hắn quay lại vẫy vẫy tay. Ta nhất định sẽ trở lại, nhất định. Ta cũng sẽ có phụ lòng mọi người. Ta nhất định sẽ không có lỗi với các người. Tạm biệt. khuôn mặt ta trong lòng, âm thầm thề. Khi quay đầu thì sắc mặt của hắn hiển nhiên đã chiều đi rất nhiều. Cùng Mai Tuyết Yên nhìn nhau, hai người tâm ý tương giao, đồng thời hiểu được dưới chân xuất cướp lần thứ hai, hóa thân thành. Hai đạo bạch sắc lưu tinh, nháy mắt xoẹt qua, biến mất ở nơi đèo cuốc quanh cò. Ở tiên quan lĩnh phía sau, mọi người vẫn như cũ, vẫn vẽ trang nghiệm ấy, tiến lên không trung. Quân mà ta đột nhiên quay mặt nhìn, đồng thời Mai Tuyết Yên cũng hướng hắn nhìn thật kỹ, hai người nháy mắt đều nhìn cha, những kẻ ở phía trước. Phía trước có địch dân, cương đại, đang mai phục. Hơn nửa số lượng đông đảo, nơi này cách quan lĩnh hơn 10 dặm, lại là một thôn lũng không lớn không nhỏ, bốn phía đều có địch nhân nhất, nhất nhất bao vây. Hai người đồng thời đứng dậy, vẫn là Mai Tuyết Yên mở miệng trước, lạnh như băng nói, "Là tam đại thánh địa bạn hữu sao? Nếu đến đây Liền hiện thân cả đi. Chỉ biết trốn tránh thì có ý nghĩa gì? ha <cười> từng tiếng cười dài. Tự sắc quan mang chợt lẻ. Tự kinh hồng thông thả hiện thân. Ở bên cạnh lặng lại là mũ cao áo vải, tiếu vị thành. Bốn phía không ngừng có âm thanh xé gió vang lên. Bốn năm mươi người đồng thời hiện thân mà trà. Đem hai người trùng trùng bao vây ở bên trong. Lúc ở thiên quan lĩnh thì quân mặt ta vừa nghe nói qua. Mấy ngày nay, có hai kẻ ăn mặc quái gì đi qua bái tế. Theo sự biêu tả của bọn họ, quân mặt ta lập tức liền liên tưởng đến tự kinh hồng và tiếu vị thành, cho nên giờ phút này thấy hai người, thật cũng không thấy ngoài ý muốn. Trên thực tế, nếu nơi đây không phải hai người này, lại ngược lại là chuyện lạ. Đối phương không ở thiên quan lĩnh xuống tay, làm cho quân mặt ta trong lòng, tức giận ít nhiều giảm một chút Nhưng giờ phút này nhìn thấy hai kẻ bọn họ, thật sự vẫn thấy tức giận mai tôn giả từ biệt nhiều ngày mai tôn giả vẫn có phong thái nhiều trước, thật sự đáng mừng tự kinh họng tự bào phất vơ đứng ở trên tuyết giữa những làn gió trong thực tiêu sái đầy hứng thú miệng cười nói tiêu vị thành lại là người quả nhiên là người tên gian tật bất tử ánh mắt mai trước yên trợn lưỡi trên mặt thoáng hiện lên một làn sương bờ lạnh lùng nói tiêu tông chủ lần này đồng can qua xem cha ngươi đối với mai bổ ta là tình thế bắt buộc sao Không biết, cái định thương lượng chia của sau khi đánh nhau xong như thế nào đây? sắc mặt tiếu vị thành xa sạm thẳng nhiên nổi. Mai tôn giả nhìn lầm rồi. Ngày hội hôm nay, chí tôn kim thành ta, chính là được mời đến. Người chủ sự nơi đây cũng không phải là ta, mà là một người khác hoàn toàn. Tự kích hỏng tao nhả cười cười, tiến lên nhẹ nhàng, hai bước. Lại cười nổi. Mai tôn giả, lại có thể hiểu lầm gì đây? tam thánh nhất hùng, muôn đời đây vẫn nổi tiếng như nhau. Có lẽ giờ không phải chiến hữu, nhưng đã từng là chiến hữu. Cống hiến của thiên phạt nhất mạch, với đoạt thiên chi chiến rõ như ban ngày, chúng ta đối với mai tôn giả chỉ có tồn kính, cũng không có chuyện gì nghiêm trọng. Lần này đến, chẳng qua là luận bằng cùng với mai tôn giả đại nhân, tăng thêm chút tài nghệ, chuẩn bị cho đoạt thiên chi chiến không lậu sầu, cũng không cần phải dương cung bạc kiếm làm gì. Tử Kinh Hồng, bắn tôn trước đây khinh thường ngươi. Nhưng ngươi nói những lời này, mặt không đuổi sắc, bán tôn chỉ có một chữ phục. Mai Tuyết Yên thanh nhã cười, nàng từng gặp qua gia mặt vậy, nhưng mặt dây bìa đặt, có thể nói là đường hoàng đúng mực, làm cho nàng được mở rộng tầm mắt. Mai Tôn giả cũng hơi quá lời, Tử Mộ muốn đối phó với cô, cũng có rất nhiều lựa chọn, tại sao lại chọn chỗ tầm thường này? Tử Kinh Hồng hừ một tiếng trời nổi, thiên quan lĩnh, haha, <cười> nơi đó há lại không phải là địa điểm tốt nhất để mai phục? Phía trên còn có ba nghìn cận kề cùng với gia quyến của bọn họ. Nếu động thủ ở nơi này, Mai Tụng Giả tất nhiên sẽ có nhiều cố kỵ. Thật là một cơ hội cực tốt cho chúng ta. Nhưng tử mổ lại buông tay, không xuống tay ở thiên quan lĩnh. Tử mổ ta được cảm thấy đối với Mai Tụng Giả cổ, đã hết lòng hết sức. Quân mặt ta đạp từng bước chân tiến tới, lành lùng nổi, tử kinh hồng. Các người không lựa chọn xuống tay ở thiên quan lĩnh, quân mặt ta ta trong lòng cũng có vài tuần cảm kích. Mặc dù tăng sát người chất mộ là nhân gian tối kỵ, nhưng ta cũng muốn nói vài lời cảm ơn với người. Có điều là tử kinh hồng. Có một việc người cần rõ tràng, mặc kệ người chặn đánh ở địa phương nào. Nhưng đối thủ thì không có bất kỳ thay đổi nào. Người không xuống tay ở tiên quan lĩnh, chỉ có thể nói rằng lương tâm của người cũng chưa biến mất, nhưng cũng không thể nói rằng người hôm nay sẽ hạ thủ lưu tình. Hắn cười lại lành nói tử kinh hồng. Ngươi tự giấu chiếm người đời, nhưng các người có tự vấn lòng. Cho dù lần này là tử, thì các ngươi sẽ hạ thú thu tịnh sau. Mọi người cũng đã sớm xé trách và mặt, cần gì chơi trò đóng kịch này, khơi bậy hết thảy đi. Tự kinh hồng điều chỉnh sắc mặt, nhìn chăm chăm quân mạc tà trong dòng nổi. Quân mạc tà, bốn tông chủ của nhiên là kính trọng phụ thân người. Nhưng cũng không đại biểu, bốn tông chủ có thể dùng thứ cho sự càng trở của người. Từ các cô người nói thật. Là còn chưa đủ để nói lời này Với bốn tông chủ Thật là đồng cảm Quân mặt ta tiêu sái cười nổi Kỳ thực ta thật sự khinh thường Nói với ngươi những lời nhảm nhí này Bớt quá trước kia Ngươi có lên núi bái tế trà tà Lại cấp các quân đệ đủ Mười vạn lặng bạc Đủ thấy tuy ngươi đê tiện vô sĩ ác độc Nhưng nói cho cùng Ngươi vẫn bảo tụng nửa phần lương tâm Cho nên ta mới nói cho ngươi Nhưng ngươi lại vậy không biết điều Bốn công tử chẳng lẽ còn nguyện ý hạ mình, nói với người những lời vô nghĩa sao? Nói thẳng ra, tam đại thánh địa các người trong mắt ta, không chỉ thiếu từ cách, mà còn không có tí nào. Còn nữa, tứ kinh hồng, ngươi phải minh bạch một điều. khuôn mặt ta chìa một đầu ngón tay, nhẹ nhàng lắc lắc phe phẩy, trao phủng nổi. Ngươi đang ở bọng huyện huyết hải, chẳng qua là tam tông chủ không phải là đại tông chủ, cho nên sau này gặp lại, ngươi nên nói trao bản tam tông chủ, ngang văn lần đừng chỉ nói bốn tông chủ như vậy sẽ khiến mọi người hiểu lầm bốn tông chủ hôm nay tâm tình cực tốt nên nhắc nhở cho người miễn cho người ngày đó bởi vì câu nói này mà chọc giận phải hỏa sát thân mà không biết tâm tư của bốn công tử ta thật sự tốt lắm phải không còn không cảm tạ ta đi tử kinh hồng đỏ mặt lên trong mắt lệ quang lóe lên những lời nói của quân mặt ta với lão cực kỳ chăm chọc thật sự chua cay cực kỳ càng trở Quân Mạc Tà, ngươi là ai, dám cùng với tử Tông chủ nói chuyện như vậy, chớ để cho sau đây, không thể cứu vãn được. Còn không mau quỵ xuống, lại Tông chủ nhận sai đi, chúng ta còn có thể tha cho ngươi một cái mạng nhỏ. Nếu không, bản tọa sẽ đưa ngươi đi gặp tên tiểu quỷ phụ thân của ngươi, để cho phụ tử ngươi gặp mặt dưới hoàng quyền. Người nói chuyện là một võ giả, đầu bóng lưỡng gầy gầy, có âm thanh bén nhọn, trên mặt có vài vệt máu ứ động, đúng là người ngày nọ tư chuyện cho Tử Kinh Hồng, câu bất hoàng. Chỉ thấy khi hắn nói, nhìn chăm chăm hung tợn khuôn mặt ta, trong ánh mắt có vài phần thèm chảy nước miếng, hết nhìn khuôn mặt ta lại nhìn Mai Tuyết Yên, đầu lưỡi già nhỏ công tử giác vương ra liếm liếm môi dưới. Hắn nói xong xoay người hướng về phía Tử Kinh Hồng ôm quyền hành lễ. "Tam tông chủ, thuộc hạ có yêu cầu quá đáng." Vặn mong Tam tông chủ đáp ứng. "Câu bất hoàng, ngươi có yêu cầu gì quá đáng, nói ta nghệ tử Tử Kinh Hồng nhíu mày, Hắn có chút phản cảm với câu bất hoàng này. Tuy rằng, lập trường đối địch với quân mặt ta, nhưng lấy vị thế một anh hùng mà nói, thì cực kỳ khinh nhận. Hơn nữa chứng kiến cái lưỡi màu đỏ dài dài nhỏ nhỏ, tức rồi, lão có cảm giác buồn nôn. Tam Tông Chủ có biết thuộc hạ mê gì? <cười> Chính là, ham ăn uống. Vị mai tôn giả này, nếu bị đánh gục xong, huyền đang, thì thuộc hạ tự nhiên không dám có mộng ước gì, nhưng thi thể chỉ mong Tam Tông Chủ ban cho thuộc hạ, da thịt mềm bật này, ăn thật là ngon. Câu bất hoàn nói xong những lời này khiến cho sắc mặt của mọi người đều trở nên quái dị. Tử kinh hồng nháy mắt trong bụng thoáng buồn đùm. Cơ hội nhịn không được há miệng phun ra, nhưng nghĩ đến lý do này dùng để đã kích mai tôn giả, thật là một cơ hội tốt. Liên mạnh mẽ nhịn xuống, còn cố mỉm cười một cái rồi nói: yêu cầu này cũng có thể, bốn tọa cho phép. Nếu quả thực có thể đánh gục mai tôn giả, ngươi lại thể hiện tốt thi thể của nàng liền giao cho người hưởng dụng đi. Thú vật ăn thịt người, cuối cùng là bị người ăn thật là báo ứng đi. Hai người cũng không có cố ý để thấp âm thanh. Mọi người được nghe được trành mạnh. Mai Tuyết Yên lúc đầu còn chưa nghe rõ chuyện gì xảy ra, nhưng thấy vẻ mặt thèm nhỏ giải của câu bất hoàng. Mặt cười liền trở nên tức giận trắng bệnh. Tạng thể của nàng mặc dù là huyền thú, nhưng xưa này giữ mình trong sạch. Từ khi xuất thế đến nay, chỉ ăn linh quả linh thảo, chưa từng nếm qua thịt người nào. Hiện giờ nghe được lời thú tội của tử kinh họng, liền đập tức muốn phát tá. Mà quân mặt ta cũng giận sôi mẫu, nhãn châu xoay động. Ta phỉ nhổ, từ khi nào xuất hiện một kẻ, người không tra người quỷ không tra quỷ. Quân mặt ta nhìn câu bất hoàng, làm cho bộ dáng kinh hoảng, lưng quần ai không chặt, để lộ gưi ra sao, nhìn cái đầu bóng lửa của người, thật là hình tượng, ở giữa còn có kẻ sọc, khó trách miệng phun đại những thứ bẩn thiểu. Câu bất hoàng ngẫn người, vẫn chưa minh bạch câu nói kinh điển trên địa cầu mà quân mặt ta thuận miệng phun ra. Nhiều tên cân nhắc đi cân nhắc lại trời mới hiểu rõ. Người tâm tư linh mẫn thì đã nhìn không được bật cười. Không thể không nói so sánh của quân mạc tạ thật là hình tượng. Câu bất hoàng có dáng người dài nhỏ, đỉnh đầu lại tròn. Người quan sát kỹ thì một sợi tóc cũng không có, nhưng phía trên lỗ tai của vị này lại thưa thớt mọc ít tóc. Chất tóc này lại không được tốt, nhiều ít có vận hơi cộng cộng. Người ở lưỡng đại thánh địa Vốn ở chung đã lâu với câu bất hoạn Bình thường cũng không cảm thấy có vấn đề gì, Nhưng hôm nay quân mạc tà vừa nói ra, Trừ Mai Tuyết Yên ra, Còn lại toàn là các lão già, Mọi người càng nhìn càng cảm thấy giống, Nhiều kẻ cố gắng khắc chế mình, Nhưng trước cuộc, Vẫn không thể họ khang nở nụ cười, Duy chỉ có Mai Tuyết Yên mở to mắt hộ ghi, Nhìn quân mặt tà, Lại nhìn một đám cao thủ phía trước, Hồn nhiên không biết quân mặt tà vừa nói cái gì đúng, Làm những người này cười to như vậy, Câu bức hoàng không quả đỏ mặt tía tài Ánh mắt như trừng tra Khỏi hốc mắt Hét lớn một tiếng Trích cào nổi Quân mặt ta Người dám mắng ta Chửi Mắng người Ta khi nào mà chửi mắng người Người thật sự là kỳ quái Thần tình của quân mặt ta Kinh ngạc sờ sờ đầu Tư hồi là nghĩ ai cũng có ý nghĩ bình thường Càng nhỏ giọng nói tiếp Vậy ngươi nói một chút Ta chửi mắng người như thế nào Ta chửi mắng người vì sao Ta đã nói qua chữ thô tục nào sau Người nào trên thế giới Dùng vẻ mặt kiếm tiền như thế nào Là bắn à Câu bất hoàng nổi trận lui định Trong lũ buổi tức giận cơ hộ toát ra ngọn lửa hét lửng Người lại dám thừa nhận không bắn ta Người lại còn làm trò trước mặt nhiều người như vậy Rồi còn phú nhận Quân mặt ta Người người Tên vô sĩ tiểu dân này Ta không tha cho người Hồ đồ Ta thật là hồ đồ Vẻ mặt quân mặt ta vô tội Cũng khó hiểu Ngươi coi như giết người, cũng cần lý do đi. Cho dù có tội danh, nhưng cũng phải có nửa điểm dấu vế chứ. tôi nói ta chửi người, mắng người, thật là có bệnh. Ta gặp qua không ít người tâm thần, Cũng có kẻ muốn chết, nhưng kẻ lại muốn ăn mắng. Ta thật sự là lần đầu tiên thấy. Ngươi còn nói hưu nói vượng. Ngươi vừa rồi rõ ràng mắng ta là gà. Có bất khoan dầm chân dần chữ, riết gào. Nói tới đây, đột nhiên há hốc mồm, bế bạc xấu hổ. Gà cái gì? Ta chửi, mắng người gà cái gì? Không hiểu ra sao cả. khuôn mặt ta, vẽ mặt nghiên cứu thăm dò. Mong người đừng có nói dở nửa trận như vậy được không? Chẳng lẽ lại thật sự là gà cục sao? Ta muốn giết người. Câu bất hoàng trích gào, nhưng nành muốn vút đánh tới. Hắn cực kỳ nổi giận. Vừa rồi xích chút nữa bắt mưu tiểu tử ghê tởm, Thật là nhục à. Nếu tiếp tục nói tiếp, mình có lẽ thật sự có thể bị bắn chết ăn. Nhưng dù sao, chỉ là thế này, cũng bị hàng đóng người chê cười. Nơi đây kẻ nào chẳng là đại lão già, ai mà không rõ, gà kia nghĩa là gì đây? Câu bất hoàng tuy rằng xưa nay, nhân duyên không tốt, có chút khó coi, nhưng cũng không khiến người khác oán trách. Nhưng hôm nay, vài lời của quân mặt tà, ánh mắt của mọi người nhìn hắn, như kền kền ăn xác chết. Thật sự là, thể loại ghê tởm nói không nên lời, thậm chí cả trên đường đi, cũng không cho mình đi cùng. Lúc ăn cơm là đặc biệt đãi ngộ một mình một bạn. Người khác đều ở đại sảnh ăn, còn hắn thì lại cầm đồ ăn vào một gian phòng hưởng dụng. Câu bất hoàng, nếu không phải tự mình gây ra, thì làm sao phải chịu cả loạt đợt công kích. Lão trôi dại này, mấy ngày nay bỗng nhiên phải chịu vài trần đòn. Tâm tình đúng là đang lúc buồn bực. Sao ngoại còn không biết, mình trước cuộc làm sao mà đắc tội với tất cả mọi người. Ta cùng mẹ nói chứ, ban đầu cũng không muốn ăn thịt người, Nếu như không phải bị dụng ép đến bước đó sao? Chẳng lẽ là đành đồng chết đói à? Nhưng về sau, có cảm giác được mùi vị thịt người thật sự quá đặc biệt. Ta thật sướng miệng này mới... Có món ngon thì ai mà không ăn? Mẹ nó, củ cải trâu cỏ, mỗi cái có chỗ ngọn riêng. Còn như khẩu vị cá nhân, thì các người quản làm chi? Quân mặt ta thân thể chợt lễ, liền nhanh chân chạy, vừa chạy vừa giải thích. Ta đây thật sự là không hề chửi, ta chỉ nói đúng sự thật. Nếu người không tình thì cứ vệ xoay gương. Thật sự trách chống, người không thấy ta mới vừa rồi, còn thiếu chút nữa là hạ đúng quần mình. Để nhìn, liệu phía dưới có còn không? Nếu đồ vật của ta độc duyên, bất chấp người khác, cứ phun bậy phun bạ, thì liệu ta còn mặt mũi nào gặp người ta, may mắn của ta lại không? tô bất khoảng điên quần gạo thét ẩm ị, cơn phẫn nộ dường như không sao nén nổi, mấy sợi tóc xăng, mỏng manh lờ thợ trên đầu bay phất phơ Nếu nói là tức xùi bọt mép, thì mặc dù tương đối nhẹ nhàng, nhưng về hình tượng lại rất đúng sự thật. Câu bất hoàng, liền liều mạng đùa giết quân mạc tà, lại giống như một con mạng hậu lẫn. Quân mặt tà chật vật bỏ chạy, đột nhiên quay đầu lại, lập tức liền kinh ngạc kêu to lên. Wow, nha, mấy sợ lông trên mặt lại phất vơ rồi, càng giống như... Ngài không thể thấy hình tượng như vậy sao? Giờ phút này câu bất hoạn hiển nhiên đã giận điền lên chỉ cảm thấy mình phải lấy hết hơi mà điên cuồng cầm chú, vừa quát lớn vừa liều lĩnh sức chiêu, xong chưởng đang chéo làm một cổ cuộn phong bão táp bắt đầu sáng xích, khí thế tự như dời non lấp biển bay thẳng lên quân mặc tà. Quân mặc tà làm như kinh hoảng quát to một tiếng, thân thể chợt lẻo rồi đột nhiên không thấy đầu. Câu bất hoàng, đỏ mắt điên cuồng oanh kích, không hổ là cao thủ trình độ trí tùng, quét một vùng tuyết lớn chung quanh, làm ngay cả bông tuyết, lẫn đứt đá đều bắt đầu quay tích.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 Cứ như vậy một người đuổi theo một người chạy trốn. Nhưng gần như tức khắc, hai người lại đứng đuối diện nhau. Quân mặt tà đột nhiên không hề trốn nữa, mà thay vào đó tiến lên, chỉ dầm chân một cái, thì trong nháy mắt, đã lại đi đến, đứng trước câu bất hoàng. Lần này câu bất hoàng đang toàn lực vọt tới để đuổi theo, nên thân pháp của lão nhanh đến cực điểm. Nhưng thấy quân mặt tà đột nhiên hiện ra trước mặt mình, thì không khỏi bị dọa cho nhảy dựng đứng suýt nữa thốt lên tiếng hô kích động, nhưng rồi trực thấy vui mừng thầm nghĩ, đây chính là tiểu tử, người muốn chết. Lão bèn, chạp xong trưởng, cười dưới tận nền xuống. Đúng lúc này, đột nhiên lão thấy dưới chân mềm nhũng, tự hồ phía dưới có cái bẫy rập, thì có cảm giác nguy hiểm, bèn đập tức kinh hải, bắt đầu vận sức. Nhưng, hai chân vừa mới rời khỏi mặt đất, thì quân mặt ta đã chạy sát đến chỗ lão. Bịch, bịch, bịch, liên tục bốn cú đá vào bắp chân các khớp xương rồi thuận thế phi thần đỉnh mỗi chân phải nhắm mắt cái chân câu bất hoàng hung hăng đạp một cái câu bất hoàng quát to một tiếng sôi giống như cọc cổ đổ nhào thẳng về phía trước khi lão chưa hết đà vọt đến phía trước thì tự nhiên mặt tuyết là cực kỳ trơn trượt lập tức như ngồi xe trượt mà vèo vèo lao thẳng về bên trận doanh mình. ha ha đột nhiên một cao thủ chịu đựng không nổi bèn ôm bụng cười nước mắt nước mũi tèm lem tay phải âm bụng, tay trái rung chảy vì cười, mà chỉ vào câu bất hoạn với tốc độ cao, đang lao tới, láo cười đến gần như đứt hơi. Mọi người vừa nhìn thì không khỏi cười lớn. Có mấy người xưa nay cùng câu bất hoạn có quan hệ không được tốt, càng là cười đến nỗi ngồi trộm hổm trên mặt đất. Hai tay dùng sức đấm xuống mặt đất, toàn thân gập lại, toàn bộ không có nửa điểm phong độ của cao thủ chí tôn thậm chí ngay cả những nhân vật cầm đầu như Tử Kinh Họng cùng với Tiếu Vị Thành gặp tình hình này cũng nhịn không được mà phi cười một tiếng bảo vai trung lên bận bực toàn thân nhịn không được mà gặp lại đâu còn dáng vẻ trang nghiêm thận trọng đơn giản là cảnh diễn ra trước mắt này thật sự là một màn đại khôi hài chỉ thấy câu bất phòn lướt sát mặt tuyết trượt đỉnh lão đang cố gắng quay ngang đầu trên đỉnh đầu chọc lốc với bốn phía xung quanh lơ thờ một lớp long tơ mạnh mẽ giống như bộ tóc đang bầy. chính giữa đỉnh đầu có biết từ lúc nào lại có thêm điểm đo đỏ là dấu vết đầu ngón tay khẽ xuống. da đầu của lão vốn rất trắng nên lúc này các dấu ngón tay càng thêm bắt mắt. quả thực giống như là nốt ruồi đỏ dính trên mặt. mọi người lại liên tưởng đến so sánh vừa trời của quân mạc tạ mà càng vui vẻ. xem ra chẳng phải là càng giống cái đó hay sao? Nguyên lai quân mặt tạ không biết từ lúc nào đã hung hăng đâm một đầu ngón tay vào trên đỉnh đầu của lão. Hơn nữa vị trí đặc biệt tình quái, một đầu ngón tay này điểm quá hoàn hảo. Quân mặt tạ nhìn thấy mà cũng lấy làm kinh hãi, ngoài ý muốn, tuyệt đối ngoài ý muốn nhà. Ông trời có thể làm chứng, quân đại thiếu gia lần này thực sự không phải cố ý. Vừa mới rồi hắn quyết định dùng diệu sức đậu ngón tay một chút để điểm vào tử huyệt, lại biết được lão quái này. Trước nguy cơ, thì có trực giác cực kỳ nhạy bén, trên đầu vừa mới bắt đầu có cảm giác liền liều bạn né ra ngoài. Làm hại, quân đại thiếu gia căng bản, chưa kịp phát lực, nên chỉ để lại một dấu đỏ hỏng của đầu ngón tay, rõ là có chút thêm mập mờ. Vốn dấu vết đầu ngón tay này đều như đặt ở trên đầu những người khác thì cũng không có gì ghê gỡm, không phải chỉ là một dấu vết đầu ngón tay sao, dù sao tuyệt đại đa số, ai cũng đều có tóc. Nhưng giờ phút này, đặt vào đầu hỏi của câu bất hoàng kia thì mới có ý vị sâu xa, rất có liên tưởng tới. Trên mặt tuyết khắp vùng tiếng cười vang trời, người không biết thì tuyệt đối không nghĩ ở đây, sắp tiến hành sinh tự chém giết mà ngược lại, còn cho là chỗ này đang cử hành hội liên hoang. Tiếng cười sung sướng càng nhiều thì tiết mục tất nhiên rất đặc sắc. Vẫn còn có biết cụ thể đang xảy ra chuyện gì nên câu bất hoàng mặt đỏ đến mang tay từ trên mặt tuyết nhảy dựng lên, lão vẫn còn cho là mọi người đang cười mình, chơi vào cảnh nhất chắc nên mặt đỏ tía tai, lớn tiếng quát tranh cãi. Cười cái gì? Thắng bại là chuyện nhà bên gia, lão phụ còn không bại, chỉ là không cẩn thận bị trượt mà thôi. Quân mạc ta có giỏi trở lại đại chiến 300 hiệp. Vừa rồi đầu lưỡi nhỏ dài, theo thói quen tính lại thè lưỡi ra ngoài liếm liếm quanh mép, tiếng cười chơi chọc tứ phía trong nhí mắt lại càng to hơn. Mỗi người đều nhìn chăm chú vào cái đầu bóng lưỡng. Rất thích thú cẩn thận đánh giá, thậm chí còn có mấy người, đúng là bớt giác. Lại dạng chân, ngắm vài lần đủng quần mình, rồi lại sau đó liền cười trong trạng thu tục. Từ phía xa, có một bóng người với tốc độ cao phi đỉnh. Hắn xích lướt qua nơi này. Chỉ cách vài chục trường, thì là bị tiếng cười thu hút lại đầy. Người này quần áo toàn thân trắng như tuyết, trỏ trang cùng màu tuyết không khác nhầu mẩy. Thân hình khẽ động, rồi trong lúc đó, chợt rẽ lên, không thấy tâm hơi đâu nữa. Chỉ lấy tốc độ mà nói thì cũng không chắc đã kém quân mạc tà tiêu triển âm dương độ Pháp, mà thân Pháp lại càng quỷ dị xuất quỷ nhập thận. Nhìn như bên trái thì thực lại sang bên phải, ngoánh mặt, ngó sâu so với kinh công của quân mạc tà thì e là có chút hiệu quả như nhau. Mà người trên đó mặt vẫn còn bịt một khăn mỏng màu trắng nên nhìn không rõ diện mạo. Nhưng nếu đơn thuần từ màu tóc mà phán đoán thì cũng có thể trạt 40-50 tuổi. Nghe thấy trần cười đột ngộn. Người nọ cấp tốc chuyển hướng Dường như dừng lại trên không trung Rồi không đến thời gian phần 10 Cái chớp mắt liền biển mất. Sau một khắc lại xuất hiện Lúc này hắn đã xuyên qua công gian vài kiểu trượng Vô thành vô tức Nằm ở sau một tạng đá lớn trên cao Giống như là một khối tuyết lớn nhẹ nhàng Hoàn toàn không một tiếng động Hắn nằm ép sát trên tạng đá Dường như đã hòa tan vào làm một thể Nằm 60 cao thủ tam đại thánh địa phía dưới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 Đã là có tu vi mức tôn giả, thân thức tất nhiên nhạy bén hơn người, hướng chi đang đối đầu kẻ địch mạnh, nên đã sớm hết sức chăm chủ. Người nọ mặc dù kinh công vô cùng cao minh, huyền công sâu xa, nhưng vẫn còn không đến mức cao hơn Mai Tuyết Yên, làm sao có thể thoát khỏi Ma Đại bị nhân, đang toàn lực thăm dò. Ngày chớp mắt, phát hiện người kia, quân bà ta và Mai Tuyết Yên đồng thời nhìn nhau, chỉ hơi háy mắt, sử dụng một cử truyền âm lặng lẽ trao đổi. Có người đến.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 Hốn chi người này, khi đến lại lựa chọn che giấu tụng tích. Xem ra, thì rất thú vị đây. Cuộc mặt ta hài hước mà cười quái gì. Nói như thế, người kia cũng không phải bằng hữu, nhưng chưa chắc là địch nhân. mà trước Yên sáng mắt lên. Hành sự tùy theo hoàn cảnh. Người này thực lực không kém, kinh công càng là tuyệt vời. Nếu như đi tới lúc quyết định, thì cũng lôi kéo người này xuống. Phải biết rằng, đương thời có loại kinh công như vậy, thì thật sự không có mấy người à. Quân mặt ta cười xấu xa, làm cho Mai Tuyết Yên không khỏi coi tưởng liếc mắt nhìn một cái. Xa xa phía sau tạng đã, người mới đến lặng lẽ nhô đầu ra. Vừa nhìn xuống thì trần tròn mắt, xét theo cái khăn che mặt thì xem ra miệng cũng đột ngột, há to thành hình tròn. Tiếp theo hắn càng dày dặt thục đầu lại, trên trắng để định ra một bộ hôi lạnh, chỉ cảm thấy tên thần một hồi hoảng hốt, thiếu chút nữa hụt mề. Ta phải đi tội là một đám cao thủ tam đại thánh địa. Hơn nữa nhiều người như vậy Sắp xếp đội ngũ rất lão luyện Mẹ nó Chẳng lẽ là mai phục lão tử ở chỗ này sao Lão tử trước cuộc chơi chọc vào ai Như thế nào đám chết tiệt trí tôn Kim Thành Giống như phát điện truy tiệm lão tử Sau khi dừng đại chiến Thì mọi người và lão tử Đâu có cha mối thù Không đuổi trời chúng Nào có để hận giết cha cướp vợ cơ chứ Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì Ai giải thích nghi hoặc cho ta Lão tử đã trốn đến nơi hẻo lánh như vậy mà còn không xong, liệu có phải muốn đùa chết lão tử à? Cho dù muốn mạng của lão tử, vậy thì cũng nên làm cho ta minh bạch, rốt cuộc là vì sao chứ, cứ như vậy bơ hộ, bị người ta bán lấy, sau đó bị đuổi giết liền miệng. Mỗi ngày lại có vài lần hết hồn, làm hại lão tử, rơi vào đường cùng thế này, trời thì gió tuyết bão bụng, còn phải trốn vào nơi thăm sơn vắng vẻ. Đã thế, lại còn gặp cả lũ như vậy, ta là thằng dễ bắt nạt sao? Ta cùng mẹ nó, chốt cuộc trêu trọc vào ai? Ở đây không chỉ có người của trí tôn Kim Thành, ngay cả mộng huyển huyết hải cũng có. Hơn nữa, là nhiều như vậy. Ít nhất cũng có hơn 40 người. Còn cái kia thì sao? À, tính dẫn đầu kia, hắn là tứ kinh hồng. Lúc này, trong lòng bạch yên nhân, điên cuồng chửi rủa Thật là coi trọng mình quá rồi. Một lần mà phái đi những 40 người, đã thế thằng gà nhất, cũng ở mức cao thủ trí tôn. Bên trong có đầy tế cao thủ trí tôn thượng hạng. Lão tử cho dù có ác chủ bài trí tôn đi nữa, thì cũng không chịu rỗi nhiều người như vậy đâu. Cái khí gió gì đây? Những cao thủ này, chẳng lẽ ở trong ba đại thánh địa, cũng chỉ trơm rác thôi sao? Tùy tuyển vung vải ra bên ngoài thế này. Lão tử buộc bạch chạy trốn, tính sợ sợ cũng phải gặp tầm trăm thằng. Nếu không phải gần đây lão tử mới đột phá, hơn nữa công phu chạy trối chết, cũng có chút thành thạo, thì có lẽ bây giờ, đang nằm trong lòng đất, với mái cung dung rồi. Trong lòng oán hận là thế. Nhưng trên mặt, không dám biểu lộ chút nào, thậm chí ngay cả thở mạnh một cái cũng không dám. Càng nghĩ càng cảm thấy bực mình, chỉ muốn đánh cho mình vài cái, trong miệng lẩm bậm. Sợ khắp hồn ơi sợ khắp hồn, mày dù sao cũng coi như là sát thủ số một, nhân vật tai to mặt lớn, cũng gặp qua không ít, thế mà vẫn giữ cái thói hiếu kỳ của trẻ con thế này. Người ta thì ở chỗ này cười, ở chỗ kia khóc, riêng quan cái chấm gì tới mày, mày không phải là muốn loan toan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 Uy danh của vị sát thủ trí tôn này đều là đánh oan ức thay người khác, có thể nói là trí tôn oan ức không sai, thậm chí là tôn giả oan ức. Gần đây, Phạm là tạ quân, quân mặt ta đại sát thủ. Làm ra chuyện tốt, chỉ cần không tìm tra đậu bối thì hết thầy đều được đổ lên đầu của vị sở khắp hồn này, kể cả có đạo lý hay không thì đạo lý dù sao cũng là sở cấp hồn xui xẻo. Âu âu cạc cạc trở thành kẻ chiều tội thay, gánh hết tất cả. Dưới tình hình không biết rõ chân tướng, chịu tiếng xấu thay cho người khác, đến mức độ này, sở cấp hồn có thể coi là người đầu tiên. Thế nhưng gánh những oan ức này, mà hết lần này đến lần khác không biết giải thích bằng cách nào. Ai sẽ tin lợi sát thủ trí tôn giải thích? Thiếu não à? Kể cả sinh ra đầu, không được to, hay là lâu không sử dụng, đến trật nắm móc hết rồi, thì cũng không ngu như vậy. Cho nên, sở cấp hồn trong khoảng thời gian này có thể nói là đem ông già phá sản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 Thế nhưng lập tức thất bại, bởi vì thanh danh của hắn xuất hiện, còn cần chấn nữa sao? Danh vọng như mặt trời buổi trưa, ăn đứt ngày xưa. Còn động cả đến cao thủ trí tôn. Trong thanh danh của hắn còn kèm thêm nhiều vị cao thủ trí tôn thượng hạng. Quá thực lòng nguyện vọng vượt chỉ tiêu, hơn nữa còn là vượt trí tiêu một cách quái lạ. Thế này còn chưa thấm tháp vào đầu, bởi vì hắn còn có một quyền vọng khác. Thế nhưng, nguyên vọng này bây giờ cũng không cần từ bệnh đi thực hiện bởi vì rất nhanh thôi, sẽ có nhiều nhiều các thủ đến tiệm hắn để luận bàn. Hơn nữa, còn là loại luận bàn sinh tử. Từng đợt trở lại từng đợt, tới luận bàn. Luận bàn dậy đặc như vậy làm cho vị sát thủ trí tôn này không ngừng kêu khổ. Đương nhiên, thì tất cả quyền nhân của sự huy hoàng này sát thủ trí tôn của chúng ta căn bản một điểm cũng chẳng hiểu như thế nào. Sợi các hồn vạn lần không ngờ tới Hắn bên này vừa xuất quan, vừa mới tái hiện giang hồ, đã bị người theo dõi ngay. Tiếp theo, đó chính là, và vị cao thủ trí tôn tìm đến tận cửa. Sau một hồi đại chiến, sở cấp hôn, dùng ít địch nhiều, chạy chối chết. Vốn tưởng chuyện này đến đây kết thúc. Vô lý ăn một chút thiệt thoại, thì đành chịu thôi. a bảo người ta là người trí tôn kim thành. ta đây vốn là một sát thủ độc lai like, độc bản, làm sao có thể trêu vào được. Nào biết được chăng? Thế này vẫn chưa phải là kết thúc đây mới chỉ là khởi đầu của cơn ác mộng, bởi vì luận bàn đã thăng cấp, người tới không hề một chọi một mà chơi hội đồng luôn. Sau vài trận chiến liên tục, sở cấp hồn cuối cùng cũng cảm thấy không bình thường, đây rốt cuộc là như thế nào? Ngay từ đầu hắn còn có thể dùng bản lĩnh mới đột phá cha mà cảm thấy vài vận thuận bượm xuôi gió, cảm giác ngày càng trở nên thuận thuộc. Nhưng càng về sau, cao thủ chí tôn từ hai vị tăng lên bốn vị, sở cấp phong trực tiếp chuộng thẳng. Về sau lại càng quá đáng. Xuất hiện những tám vị bao vây chặn đánh đã thế tiếp theo Không còn có thể nói là quá đáng được nữa rồi Hắn phải nói là tàn khốc Điều động cao thủ chí tôn thượng hạng, Hơn nữa còn không chỉ là một vị Ôi ông trời Ông đất ơi Sao cái số của ta nó lại khổ như vậy Ta đây trêu chọc đến ai rồi Ta còn chưa đào mộ phần tổ tiên Của chí tôn Kim Thành nha Sở cấp hùng đem những chuyện thất đức Mình làm ra từ đầu đến đuôi Liệt kê từng cái một Càng nghĩ càng bực Ta cuối cùng là đụng đến, cái lũ tổ tông này ở chỗ nào, đến mức này trời còn không chịu buông tha cho ta. Lúc này trong sân câu bất hoạn, đang ngẹn đến mức, không thở cha nổi, hắn trước cuộc cũng hiểu rõ, vì sao, mọi người cười, xoay người lại, ngón tay trung chảy chỉ vào quân mạc tà, gần như dùng cái giọng đực trựa, bị người ta, dẫm một cái rồi bóp yết hậu, thê thế vang lên. Quân mạc tà tên hẹn hạ khốn nạn này, lão phu cùng ngươi không đội trời chung. Quân mặt ta khẽ biểm mùi, chắc chắn cả hai sẽ không cùng đội trợ chung. Vừa rồi không phải là ngươi nằm ấp sáp sao, làm sao mà đứng được, ngươi cho rằng ngẩng cổ lên, tức là đứng. Nói cho ngươi biết, thế vẫn còn cách biệt quá xa, kém một cái lồng ngực, một cái bụng nữa. Nhưng đừng có vội hại lòng, cái đồ chơi của ngươi chắc chắn không phải sử dụng đến rồi. Cho dù ngươi có muốn đi nữa, thì cũng phải xem người kia có chấp nhận hay không. Hắn lẩm cho vẻ suy nghĩ sau đó dung giọng chắc nịch, người thì chắc chắn là không được rồi, nhưng cứ xem như là đi với voi đi, chỉ sợ cũng không làm được. Ngài thật sự quá bá đạo, câu bất hoàn tức đến miệng há cha, thế nhưng một lúc mà không thốt ra được tiếng nào, lưỡi thì thè tra như quỷ chết, do treo cổ, đỏ lợm lắc lư, thở hồng hộc từng ngậm một, tử kinh hồng lớn tiếng ho khan một cãi, nghiêm túc liếc một vòng, ý là không được phép cười, dù sao thì cũng là người nhà cả. Mọi người lúc này mới miễn cưỡng, dừng tiếng cười, còn có mấy người, vẽ mặt cực kỳ quái gì, trắng chịu đựng, Cuối cùng có mấy người chịu không nổi, xì một tiếng là bật cười, vội vàng lấy tay che miệng lại, nhưng ánh mắt tử kinh hồng lạnh như điện, đã nghiêm khắc quét tới. Mấy người kia vội vàng cho vẻ nghiêm túc, trong lòng thì đang chửi thầm, trừng cái gì mà trừng, ngươi cũng nghiêm túc lắm sao? Lúc nãy chẳng phải, ngươi cười rất sướng sao? Chỉ cho phép quang bình phóng hỏa, không cho phép dân chúng đốt đèn. Tự mình không cười, lại bắt chúng ta cũng không được cười, trỏ trạng, hết sức quang liêu mà. Chuyện hưởng đến quân mặt ta, tự kính hồng nghiêm túc nói. Quân mạc ta, cho dù hai bên là kẻ thù, nhưng người bên ta có ai không phải là người có danh tiếng, người trắng trợn nhục mạng như vậy, thật sự là quá đáng đấy. Nói như thế nào đi nữa, thì câu bất hoạn cũng là tiền bối của người có đúng không? ha quá đáng à, tiền bối? Quân mặt ta há hốc miệng nói cho rõ ràng nhé Cuối cùng là ai quá đáng hơn ai? Hắn còn tự coi tiền bối hay sao? Có tiền bối nào đuổi theo đánh giết ta như thế không? Cái này được gọi là hành vi của tiền bối à? Chẳng lẽ ta không được phép né tránh đáp trả hay sao? Tử Kinh Hồng, theo ý của ngươi có phải là ta nên ngoan ngoãn đứng yên cho thuộc hạ của ngươi chém giết thì mới không quá đáng? Quân mạc ta, ngươi, ngươi biết thừa là ý ta không phải như vậy, là còn đuổi trắng thay đèn. Tử Kinh Hồng dần chữ. Thằng nhóc này già mồm, miệng lưỡi bé nhọn, thật đúng là khó đối phó. Ta cần gì đổi trắng thay đen, chẳng lẽ ta nói điều đó không phải là sự thật? Vậy ngươi nói đi, số cuộc ý của ngươi là gì? Lại nói tiếp, ta cũng lắm chỉ là tiểu xảo mà chạy chối chết mà thôi, chẳng lẽ ngươi cho rằng, ta có thể đánh thắng được hắn hay sao? Quân mặt Tạ thao thao bất tuyệt. Ngươi bảo ta một kẻ chưa đến 20 tuổi chiến đấu cùng một lão quái hơn trăm tuổi, đa thế còn nói ta quá đáng. Tử kinh hồng, ngươi thật biết cách nói nặng ta thật thấy thương cho người, người mà da mặt dày quá, thì cũng không phải là tốt đâu. Chẳng lẽ ngươi không biết xấu hổ, đúng thật là vô địch tiên hạ. Tử kinh hồng tức nổ phổi trống lên một tiếng. hắn tra tay với người, tuy có bất phong độ của tiền bối, nhưng ngươi sĩ nhục hắn, biến hắn thành trò cười, là có mục đích gì? Ta sao lại sĩ nhục hắn? Quân mặt ta lông đầy căm phẫn đứng lên nổi. Suy cho cùng là ai sĩ nhục ai chứ? Tử kinh hồng, chuyện này ngươi phải nói rõ ràng cho ta. Hắn thân thể lớn lên, đã tra dạng như vậy. Điều này, có thể trách ta được sao? Ta chỉ là có gì nói nấy thôi, chẳng lẽ ngươi không ủng hộ sao? Trần chính sĩ nhục hắn. ai ngươi phải hỏi cha mẹ của hắn đi, là do bọn họ sinh hỏng chứ. Sao lại trách ta? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta là cha hắn à? khuôn mặt ta xì một tiếng khinh miệt nổi. Mẹ nó, nếu ta có một thằng con trai như vậy, ta con mẹ nó ngay lúc ấy, bắt nó bôi lên tường. Dù thế nào cũng không thể cho nó ra ngoài làm bé mặt được, nhìn cái bộ dạng của nó kìa, sinh ra, đã có cái đầu rùa đen, thật là quá ảnh hưởng đến bộ mặt đô thị nhà. Cho dù đi tham gia cuộc chiếm đoạt tiền, những vị tộc kia mà nhìn thấy hắn lại kiêu ngạo cho mà xem, bởi vì so sánh với hắn, rõ ràng người dị tộc rất chi là anh Tuấn Tiêu Sái, sinh ra khó coi thì không phải lỗi của hắn, thế nhưng ra đây khoe khoang thì đúng là hắn sai rồi, người nói có phải là ý này không? Tử Kinh Hồng tức giận hét lên một tiếng, giết, mọi người đồng thủ, xong lên đánh chết. Tử Kinh Hồng vỡ lẽ lào rút cuộc hiểu được, nếu tiếp tục đấu võ mồm, mình tuyệt đối là nói không lại thằng nhãi này, thậm chí còn có thể bị hắn làm cho tức chết tự. Nếu quả thật bị hắn chọc tức bể bụng mà chết đi, vậy cũng liện trích oan uổng sao. Theo một tiếng hiệu lệnh của Tử Kinh Hồng, mộng huyện huyết hải 30 người, Chí tôn kim thành 13 người đồng thời đánh tới. Nhân vật đầu não trí tôn Kim Thạnh Tiếu Vị Thành, trừ bỏ duy nhất một câu lời giàu đầu, sau đó Thủy chung đều không nói một câu nào, ngay cả thời điểm tất cả mọi người đang cười to, hắn vẫn là hung hăng nhìn chăm chăm Mai Tuyết Yên, trong mắt tràn đầy cừu hờn. Cũng bởi vì nàng chính là nữ nhân như nàng mà lại làm cho 15 người lão huynh đệ vô thành vô tức chết đi, còn có thêm hai vị huynh đệ là trực tiếp bị Mai Tuyết Yên phân thay mà chết.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 Chúng bị tùy thời, tố xuất lôi định, nhất kích, đánh chết yêu nữ. Vòng vây đã muốn hình thành, Mai Tuyết Yên, ngay cả chấp cánh, cũng khó thoát thần. Giờ phút này, trước hết giết chết Mai Tuyết Yên, sau đó sẽ đến sát thủ chí tôn sở khắp hồn. Không biết, tình chết tòi đó đã bị giết chờ. Từ khi chính mình truyền ra tin tức, đến nay thời gian không sai biệt lắm, đã được nửa tháng. Bên ngoài truyền đến tin tức, nói là đã... Từng cùng sợ cấp hồn giao thủ vài lần, nhưng đều bị hắn đào tẩu. Điều này không khỏi làm Tiếu vị Thành tức giận, rồi lại tràn đầy kỳ vọng. Kỳ vọng sợ cấp hồn tốt nhất có thể sống được lâu dài một chút, nếu là do chính mình tự tay tống hắn trà địa, thì đó chính là sự tình, cảnh đẹp ý vui nhất của bản thân. Quân Mạc Tà, tên tiểu Tạp Chủ Người, tên Vương Bác Đáng Trời Đánh, ngươi vừa rồi chửi bới, Tà lão Tử có thể thích sao? bây giờ còn không mau nạp bạn cho lão tử. Câu bất hoàng gầm lên giận dữ như sấm, thân tinh dữ tợn đánh về phía quân mặt tà. Hắn hiện tại đối với quân mặt tà hận thấu xương, cho dù là biết rõ quân mặt tà phía sau có một vị đại cao tủ sự phó mình tuyệt đối không thể trêu vào, nhưng câu bất hoàng cũng đã liệu định tiểu tử này không thể không giết, bởi vì hắn đã đem tu nghiêm của bệnh giảm đạp dưới lòng bàn chân, vô tình giày xéo làm cho bệnh.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 Cuộc chiến nháy mắt triển khai, Mai Tuyết Yên trúc kiếm nắm trong tay, thân hình như gió lốc bổ nhạo phóng ra ngoài, chính diện nên kích. Đối mặt bốn phương tám hướng xuất kích, chỉ có chủ động phóng ra, mới có thể tận khả năng gắt sang một bên, ba mặt khác, làm giảm áp lực của bản thân. Mai Tuyết Yên kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, và lại không còn có tâm nhẫn nhượng, tâm niệm liên tiếp biến hóa phương ám nhanh chóng, chế địch đối với kẻ địch. Quân mặt tà thân hình, ngắn một cái, tù hồ muốn đi theo mai tuyết yên tiến tới, nhưng trên thực tế thân thể hắn như tiếng thực thổi, đột nhiên đảo một vòng. cốc tóc bay ngược trở lại. Cao quốc hoàng ngẩng cao cái đầu bóng lưỡng, bầu bạc dữ tợn, cổ nổi cân xanh, tự như một con đại ô nổi trên mặt nước, theo gió vừa sóng mà đỉnh, giữa hai tay lão, đều nắm một thanh binh khí kỳ dị, nói là kiếm ư, lại có độ công. Nói là đau ư, lại đồ công rất lớn, cơ hồ sức mang trô bình thường. chính xác mà nói hắn là một cái cầu. Cầu bất hoàng cầu. khuôn mặt ta thân mình tự như cá chân trạch bơi đi, trong miệng còn không quên chêu chọc. Cầu bất hoàng, người thật không có cô phụ họ này của người. Người là họ cầu. Đầu lưỡi cá ngày thề ra ngoài giống như lưỡi chó, ngay cả trên đầu cũng có đường rảnh. Tự nhiên binh khí cũng là cầu. Ta thật sự là bội phục ngươi à, chưa từng có người nào giống như chó toàn diện được đến thế, ngươi thật sự là một đó hãn thế kỳ hoa thế gian nhà. Câu bức hoàng không nói được một lời, xong câu hung hăng nhạo đỉnh. Từ hồ muốn đem thân mệnh quân bạc tà nhất câu lưỡng đoạn, tốc độ cực nhanh. Quân bạc tà quát to một tiếng, dường như không kịp né tránh, thân mệnh hắn đã bị hữu thủ cậu muốn lấy eo. Câu bức hoàng mừng trở trong lòng hét lớn một tiếng. Tiểu tử chết tiệt đi chết đi. Toàn lực thu về. Toàn lực phát ra trồng nhảy mắt. Lại phát hiện câu đi qua căn bản chỉ là không khí. Lực đạo thành tra thừa rất nhiều. Đồng thời chân cảm thấy mềm nhũng. Câu bất hoàng tuy chẳng còn không biết chút cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng nếm qua một lần thiệt thoại. Lúc sau đã có chút chuẩn bị. Lập tức ly khai vị trí cũ. Tiếp tục điên cuồng truy kích quân mặt Tà. Quân Mạc Tà tự hội rất là chật vật chạy chối chết. Câu bất hoàng. Đeo đuổi không bỏ. Hai người một đuổi một trốn. Chớp bắt liền chạy ra phía sau một đại thạch đầu. Mắt nhìn không thấy được nữa. Mai Tuyết Yên trường kiếm như gió, thiên biến vạn hóa. Nỗ lực, vận lực định lại sự vây công của sáu gã cao thủ. Trăng diện giao chiến còn chưa thể xem là quá lớn. Những thanh khác đều ở một bên quan chiến. chuẩn bị tùy thời ra tay chi viện. Tử kinh hồng đa mưu tú trí, lão thật trà sẽ không cho phép bộ hạ của mình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 Hai đại thánh địa cũng hao tổn được nổi, bởi vì tuy thời cũng có thể nghỉ ngơi, nhưng mai tuyết yên không có bất kỳ một chút dư địa nào nghỉ ngơi. Không cậu có công, nhưng cậu không qua. Mọi người chú ý, chỉ cực á không dừng tay là được, nhưng đầu tiên còn phải bảo đảm chắc chắn, bản thân phải an toàn, tự kinh hồng lớn tiếng quát lệnh, sắc mặt nghiêm túc. Lão mặc dù không nhìn về phía tiếu vị thành, nhưng những lời này chính là Đối Tiếu Vị Thành mà nói, chính là liên quân sơ hở lớn nhất, chính là lòng báo thù của Tiếu Vị Thành. Nếu là Tiếu Vị Thành thực liều lĩnh, đánh bừa liều chết, cố nhiên có cơ hội làm cho Mai Tuyết Yên bị thương. Nhưng dạng này tất nhiên sẽ dẫn động bào pháp đại chiều, mà Mai Tôn Giả thông hiểu phạm vi đại chiều. Chính là phúc viên, ảnh hưởng chức lớn. Hơn nữa, thanh thế lại càng to lớn. Một khi xuất hiện loại tình huống kìa, chỉ cần Mai Tuyết Yên tổn thương mà chưa chết, Nàng liền có cơ hội thừa dịp hỗn loạn này mà chạy trốn, ngược lại không bằng như hiện tại, nấu ấm hầm thịt ép chạm trái tiêu hào. Dù sao ta có rất nhiều kiên nhẫn, tử kinh hồng đối với sách lược của mình rất là đáp ý. Nhưng đồng thời, thúc đẩy lão làm trai chuyện này còn là bởi vì sự tình Độn Thế Tiên Cung. Đường Thế Tiên Cung 29 danh Cao Thủ bị Mai Tuyết Yên tàn sát trong một trận chiến. Chuyện này đối với tử kinh hồng chính là chấn động quá lớn. Chấn động lớn nhất chính là vừa rồi. Bởi vì tử kinh hồng rõ ràng phát hiện, Mai Thuyết Yên vậy mà cũng không có một chút dấu hiệu bị thương. Đây quá thật là không thể tưởng tượng nổi. Cho nên, tử kinh hồng chỉ cầu vô qua, không cầu lập được công. Vạn nhất Mai Thuyết Yên tu vi quá thật đến cảnh giới vang dội của Kim. Đã biết những người này đào tẩu hẳn còn kịp. Biết trước chính là thuyết mình. Mọi người là chiến thủ. Đây chỉ là luận bằng mà thôi. Nhưng vây công như vậy, Lại nhất có thể đánh giá thực lực mỗi người Chỉ cần xem vài vòng Tự kinh học có thể phán đoán chuẩn xác cha Thực lực chân chính của bài tuyết yên Nếu so sánh mà kém không quá xa Đến lúc đó tuy chẳng Tiếp tục vay công như cũ Như vậy Nhưng lực độ tăng lên Cùng uy hiếp tăng lên Lại muốn gia tăng nữa Trên sườn núi Mặt sâu đại thạch đầu Sợi cấp hồn thấy được Muốn ngừng hô hấp Chiến đấu kịch liệt như vậy Chính bệnh cả đời Có thể thấy mấy lần, sở cấp hồn trong lòng cảm thán, đặc biệt là nàng như là một tiên nữ nhảy múa vậy, thật không gọi khủng bố như vậy. Phải biết rằng đây chính là hợp hai vị cao thủ chí tôn thường hạng với bốn vị trí tôn cùng nhau vậy còng mà nàng thế nhưng không chút nào chơi vào hạ phong. Thậm chí, thậm chí còn chiếm cứ không ít chủ động. Trong tiên hạ, tự nhiên lại có nữ tử thực lực khủng bố như thế. Nhưng lại còn hoa lệ như vậy, sở cấp hồn chấn kinh rồi. Lấy sức một mình đối kháng tam đại thanh địa. Chỉ là điểm này liên đủ để sợ cấp hồn bồi phục. Bởi vì hắn tuyệt đối không giảm. Bớt quá sắc tủ trí tôn trong lòng nhẹ nhàng thở trà. Thì ra những người này cũng không phải mai phục đối phó ta. Vậy mà lúc trước chính làm ta sợ hãi muốn chết. Mẹ nó, mấy ngày qua quả thật thành chim sợ canh công rồi. Bớt quá, xem xem náo nhiệt cũng không tội. Có chút thần pháp bộ pháp kiếm pháp diệu pháp cũng có thể để mình một tí tham ngộ rất có ít đầy, cho nên vị này sắc tủ trí tôn trước cuộc, quan tâm đại phóng, tuy rằng vẫn là cẩn thận thu liễm ký tức bản tận, lại ngưng thận quan sát loại cao thủ so đấu trăm năm khó gặp này, càng xem càng tâm hữu sợ đất, càng xem càng mặt mày hớn hở, cảm thấy việc này nhất định có đạo lý.